Giọng chú cú mèo âm trầm, thản nhiên, không có hùng hổ như âm chìm buốt tẩy mà quái nghe phát ớn sường sống. Bạn cả Minh Thần, giao long nữ cũng rột lòng rúng động tâm thần như bấn bụng làm mặt điểm nhiên. Minh Thần đáp lại, vào đây không có ngày trở lại dường gian, ngù mộ vẫn chưa hiểu rõ đầy thuộc cõi nào. Lạnh như bằng giá, chú cú mèo phát tiếng gai gai, sao sao như rào nạo mặt nữa. Cõi thiền sầu, miền hóa kiếp động thủ phách, hấp tình hớp hồn hủy thể, đây là động phủ của âm hồn, thế giới loài cuộc dương trần. Cả hai lại giật mình, nhìn trưng trưng chúa cú và bầy cú chầu hậu hai bên cả, và lũ to hơn cả người, lông màu vàng lửa, hai cánh cúp, hai chân đậu trên cảnh xương, không thấy tay, mặt thì rằn ri, đúng mặt loài cú mèo. Nhưng xưa này, giống cũ bất quá to bằng chim câu, sao loại này lại có hình thể phi phạm đến như thế? Dào lòng nữ, vốn tay gái nghịch, từng giả gái giả xoa, nhưng thực nên cô đã không tin vào vùng nói lớn. Đây không phải là cõi âm, các người cũng không phải cú mèo thực, không có con cú mèo to bằng người. Chỉ là một trò quỷ trá thôi. Lời vừa dứt, bỗng nghe phạch một tiếng đập cánh. Chú cú mèo đã bay vù ra chỗ hai người đứng. Hai cánh quạt phành phạch. Minh thần nắm tay rào lòng nữ nhảy rạt sang một bên. Nhưng chú cú động đã lướt bay về phía cuối động. Phành phạch mấy cái nữa đã đập vào chỗ cũ. Đúng một con cú khổng lồ vừa bay. Rào lòng nữ dòm theo cười khánh khách. Chú động cú mèo bay đẹp dữ hả? Nếu có gặp cánh của ta thì ta cũng bày được. Vù vù vù vù, phạch phạch phạch phạch. Bày cú trầu hầu nhất loạt bay túa ra, quạt cánh rợp khu hang động, phát gió, làm ngã rạp cả những cây đuốc thầy. Minh thần và Giao Long Nữ giạt ra góc hầm, ngầm thủ thế, phòng bị tấn công, nhưng đũ này chỉ hay biểu diễn qua rồi lại về chỗ cũ. Giao Long Nữ cười lành lành mà nói, khéo lắm, khéo lắm, toàn tay giỏi võ, nhưng ta không tin cú mèo, chỉ là người cú mèo, khoác bộ lông xả vào. Hai cánh tay luôn vào cánh chim, quạt gió, dùng thuật khinh phi, có thể bay từ ngọn núi xuống thung, nhưng không bay từ thung lên núi được. Minh thần bấm nhẹ nàng, chợt nghe cú chúa lạnh léo vào. Chúa cú bay núi, mà gái kia không còn có dịp coi, đây là cõi chết rồi. sốt ruột nghe toàn câu quái gở như dọa dẫm, Minh thần vùng hỏi lớn, bọn mỗ có việc bận muốn cáo từ chỗ động cú mèo được chứ? Cả bầy vùng cười ré lên, nhật loạt. Trố cú đầy vẻ ngạc nhiên. Khách không nghe nói sao, đây là động tiêu sầu thù phách, hấp hồn huỷ thể, bảo đây sẽ hầu hết dương thế và còn đi đâu nữa? Vỡ cảo giọng, nhưng các hạ là ai? Đồng cú mèo trai điển cái đẹp giỏi võ, thần khí mạnh tốt lắm, vãng lai xuôi ngược đến biên thủy có lần nào nghe mấy tiếng hấp tình phàm siêu hóa không? Vừa lọt tai cả hai người cùng giật mình. Mãi các đó mới hoàn toàn kẻ trợn, không còn chót chúng là dọa nữa, vì võ có nghe dân biên Thủy đồn đại về vùng núi Cú Mèo có một loài ghề trợn chuyên hại cách vãng lai, thế thôi, nhưng cả hai người lại từng nghe trên giang hồ truyền tụng về một nhân vật phi cẩm phi nhân, chuyên hấp tinh lực người ta, còn nhanh ác hơn cả hấp huyết quỷ nương đi cả keo, mắc bệnh uống máu tươi giống mà cả rộng mà lại, nhân vật đó có hiệu hấp tinh Minh thần đưa mắt nhìn những cây đuốc thay người cháy vật vờ, lép bép quanh động, lấy giọng điểm nhiên mà nói. À, mỗ có nghe quà hiệu đó, nhưng không phải một mà là hai mẹ con quái nữ hấp tinh, bà hấp tinh cô. Cả hai chuyên luyện mồn hấp tinh đạo thần, mỗi con trăng bốn mạng vào mùng 1 ngày 15 vào giờ ngọ, giờ Tý đúng lúc khí âm dường rào hợp, đấy là hấp tinh trăng. Cô, hấp tinh cô ư... Gặp được trai điển gái đẹp cô mừng Cả hai có sức đánh nhau Với rào lòng chúa thì càng tốt Cô nghe chẳng đội mũ sắt Tử thủ tây sắc phải đầy chăng A tiện cách đèn đẹp trai Vào động toàn chiều hóa Sẽ khỏi sầu Hết thù cô bằng được cả năm củ nhân sầm đấy Cô cô thích nhân sầm lắm Giọng nó nghe êm tay Trịnh thượng không các giọng đồng cô bóng cậu Nhắc đến chuyện giết người Như kể chuyện uống trà ăn bánh ngọt Nghe càng phát ớn, đứng trước loại quái vi cầm phi nhân coi việc giết người như giết gà giết heo, đem tế thần mà giáo vậy, mà chúng đúng là ma giáo thật, vì chúa động cú mèo đã trầm trầm tiếp luôn, cách vào đây sẽ dứt hết phiền não, bao nhiêu nỗi khổ hận trên thế gian đã bỏ ngoài cửa động, phải có duyên may mới được. Cô chảo đón như vậy, chớ ngại, khách sẽ rũ sạch bụi trần đi lên đài siêu sinh, biến mình cho thần giáo siêu sinh. Cô là thần chủ sẽ thảm lễ nhận khách là đệ tử siêu sinh giáo. Mấy phút lên đàn rũ bụi trần còn sung sướng gấp mấy trăm ngàn lần sống nơi trần lụy. Khách sẽ được làm cụ nhân sâm, cô quý nhân sầm lắm. Lời nói đã quái cờ lại nghe cú chúa cứ ví mình là cụ nhân sâm, giao lòng nữ vùng nói lớn. Thích nhân sầm sang cao đi mà kiếm, bọn ta là người đang cần sống mãn đời nơi cõi thế để trả nợ, báo thủ phụ mẫu, siêu sinh thần giáo ư, Hừ, mà giáo, ma quái, loạt óc đi. ngươi bảo sống khổ, sao không rủ nhau siêu sinh đi, lại rủ bọn ta. Vẫn điểm nhiên, cú chú hấp tinh cô trầm lời. Cô phải giúp thiên hạ chúng nhân siêu sinh đã, cái đẹp chưa lên đàn sao biết phút hoan lạc siêu sinh. Minh Thần nghe toàn đời quái gỡ, cũng không nhịn lời, vùng nói lớn. Bọn ta còn mắc báo cửu không có thỉ dở siêu sinh, nếu muốn gây sự, bọn ta sẵn sàng. Chú Cú Mèo hấp tình cô vẫn siêu dàng, không muốn siêu sinh ngay thì cô chịu, báo thủ xong sẽ siêu, nhưng phải đem của thế người, vòng can khôn đâu, mau đưa cho cô. Võ Minh Thần và Giao Long Nữ nhìn nhau Lại cũng vòng cản khôn Của quý trong tay nguồn hy vọng trả thủ báo hiếu Quý hơn sành mạng khi nào chịu nộp Giao Long Nữ quát Người không điên khùng sao thốt lời ngỡ ngẩn thế Đồ ra bảo khi nào bọn ta đưa cho ngươi Chúa Cú bất thần hét chìm giữ tận Ngốc Nữ, Ngốc Nữ không chịu nộp vòng Phải nộp luôn sinh mạng muốn đằng nào đây Muốn lột xác cú mèo ra Cô gái quát lớn, lẹ như chớp, cách ba mươi bộ, cả hai vụt đánh thốc tay, rút súng trong bình ra, đứng bên nhau, soạc chân, bắn đỉ đoạn như máy. Lên một loạt bốn họng súng nhả đạn vào cú mèo và cú chầu hậu, luôn tám phát, nhành đến nỗi không con nào kịp phản ứng. Dưới lửa, cú chúa bị liền bốn phát vào ngực, mặt lập tức lộn nhào xuống dốc ngược đó kia cũng nhào, còn mấy con chuyền mình đập cánh chưa kịp làm gì cũng bị ná xối xả gục nốt. Cả hai ngừng bắn vừa tra đạn mới vừa giáp lưng rẽ tứ phía, cú mèo con vẫn đậu yên ngó chòng Trên bục cao, con thỉ rúc ngực bám cành, con ngã cuộn tròn la liệt. Dao lòng nữ toàn bước lên, minh thần ngăn lại mà đợi. Bất động im lìm, lửa đuốc kêu lép vẫn chẳng thấy chi khác. Đợi đến 5 phút, võ minh thành giàu lòng nữ mới thận trọng tiến lại, súng vẫn chỉ mà leo lên bục tới chỗ cú chúa rốc đầu bám cành, chợt cái sắc cú rục, một cái, lăn tròn cả mấy cây sương thành lỉnh ngã vút vào hai người, giang tay sương ôm trầm lấy lẹ như chớp. Coi chừng, võ vừa quát vừa gạt mạnh một cái, gãy rắc tay sương, nhưng cây khác đã vồ lấy. Hai người rát nhanh súng rút phát gương búa lửa tròn chặt rắc rắc liền mấy cành nhảy vọt lùi xuống dưới. Trên bệ đầy bầy cú vùng đứng sổ dậy Cười the the gật gù Đang mãi nhìn về phía cú chúa Bỗng lùi xẹt qua cây đuốc thây Nó bỗng há mồm phun phì ra Một luồng khói trắng thơm ngào ngạt Vụ tình cả hai hít phải Nhưng vốn rào điện lực Lại từng luyện mê hồn công Cả hai vẫn không hề gì Nhảy vọt tránh Nhưng tất cả thuốc đây đều phun phì phì Minh thần thấy khói trắng đầy động Và cả mừng khẽ bảo Ẩn thân cả hai lùi ra cổng tan tẩy mờ dần, rồi chim hẳn vào trong sương khói, nhưng cổng đã đóng, bỗng nghe trùng đồng rền rĩ thổi túc ngần nga, rồi gió quái từ đâu phát ra ào ào như phong ba muốn xô ngã cả hai người. Trong khói mờ, hai người nắm tay nhau xẹt tứ phía, toàn gặp phách đá kiên cố hết sức, thử dùng điện công phá chỉ vỡ từng lớp, bỗng kình kịch Có tiếng vật nặng gieo xuống quanh mình hai người xẹt đi đụng phải mới hay là vách sắt có lẽ giày cả nửa gan tứ bể vách sắt cứ kình kịch kinh kịch x dịch như bước lại gần nép ép sát bảoo sát vai giaoo lòng nữ sở tìm mép sắt nhưng thấy thất vọng vách sắt cuốn tròn hai người vẫn chỉ thấy tứ bể tối om như hũ nút và hũ nút vẫn uống ép bó giòn như bó giò Bị ép mạnh quá không thể đứng sóng vai, hai người tựa lưng vào nhau. Vốn táo tợn, nhưng giàu lòng nữ phải mang rung động tâm thần, hiểu rõ nguy cơ tới kẻ cô gái vùng xoay mình ôm chọn lây mình thần rùng giọng thỏ thẻ. Đại huynh ơi, nguy rồi, hình như nó có máy ép sắt người thì phải. Nó ép xác mình, nhưng em không thấy sợ, em chết trong tay đại huynh. Trong cơn khẩn cấp, nàng không còn giữ ý nữa, nhưng muốn bộc lộ hết cõi lòng trước lúc nguy vong, kẻ thẫn chết. Minh thần xúc động, thương hết sức cũng đầm mạo vỗ nhẹ tấm lưng ong khẽ bảo, chớ ngại, nó có cần ta, nó chưa hại mạng ta đâu, hấp tình cô đâu thể phí nhân xâm, bọn ta là hai cổ nhân tâm của nó. Giào lòng nữ gục mặt vào ngực của võ thổn thức, em không sợ chết, chỉ sợ việc báo phụ chưa thành, đại huynh à, Em, em, Minh Thần thấy rõ tấm thân của nàng mềm như liễu ngã rụi vào mình, chàng hơi bồi hồi khẽ gọi, hiền muội em, cô gái cũng buột miệng đại huynh anh, rồi như không nén nổi tầm từ bấy lầu ấp ổ, nàng ngửa mặt lên, lắp bắp trong bóng tối mò, hà qua hơi thở nghẹn. Anh, anh ơi, em yêu anh, nhưng còn tang không dám nói, này, này gặp lúc nguy cấp như thế này. Minh thần sở khắp mặt hoa, tay chẳng ướt nóng hổi, bật giác cúi xuống, hai tay bỗng xót xa kỳ chặt tấm thần liễu rũ như phó thác cả linh hồn chàng trước khắc hiến xác trò máy ép. Có lẽ chỉ còn một hai phần xét chạm hoa hàm tiếu trong bóng tối, nhưng tự nhiên võ dừng lại, chàng trai bỗng rùng mình một cái, ngực tức thở đến lạ, chợt nghe nàng phà hơi thở thơm mùi xạ lan. Sao thế này em không thở được? Tần liễu rũ rưỡi trong tay võ, chàng trai vừa ngắn đỡ nàng, bỗng tróng váng, ngạt thở rồi mê đi như cơn gió thoảng. Hơi ngạt, bỗng nhiên võ minh thần sực tỉnh, mở tròn mắt ra lòng đầy kinh dị. Chàng tay tết mình nằm trên một cái bản đen xì, toàn thân chỉ còn mặc một chiếc quần gọc. Mình trần trụi và ngay bên chàng, trên một bên bản khác, dào lòng nữ cũng nằm ngửa phở phở ở đấy. Mình mẩy khỏa lộ gần hết, chỉ còn mỗi bộ đồ lót đen còn mong manh. Như đi tắm biển Quanh đấy cú mèo con đậu như rươi Cú chúa hấp tình cô Chúa đậu siêu sinh giáo Đậu vắt vẻo Mắt lừ đừ đỏ hé Bỗng rào lòng nữ thở vào Mở mắt ra Kinh ngạc nhận ngay ra hiện cảnh Cô gái vùng hét Cú mèo dùng hơi ngạt hèn hạ Có giỏi đánh với tao Nàng trồm lên nhưng vô ích Cả hai bị tiêu gần cốt như bị điểm huyệt Không cử động nổi Còn cú chúa cười rú trỏ mà bảo mà đi vắng cô cho đứa nữ này cho bọn mì đóễ chia nhau củ nhân sầm cáiầy cú chínư con nhất loạt kiều ré lên nhảy sổ tới trựcồ nhghiiến lấy giào lòng nữ Võ Minh thần đoán chúng là lũ cú đực Long kinh sợ vội đặt chân nh dậy mới hay mình cũng triệt hết võ công bất lì cựa quậy lũ cú cười thẻ thé mấy con xả tới trước chú luôn mỏ vào người giào lòng nữ cô gái kinh tổng là nền Con quái, con quái, toàn thần mọc ốc. May sao, ngay khi đó còn cú chúa đã qua thế. Bọn mi phải đánh nhau, đứa nào thắng được thì ngậm nhân sâm Ra ngoài, thắng thì vào đây. Bảy cú trầu hầu nhau hao háo, dòm cô gái nằm ngựa, phô phô thân thể trắng ngả tuyệt đẹp. Xem chừng con nào cũng chẳng muốn đi ngay, nhưng sợ hoài cú chúa. Chúng cứ chuối mỏ vào lại rột ra, bỗng co hai bà con cùng đạp cánh. Rụng tiếng mèo, ra đây, ra đây. Nhân sầm cái thơm quá, tao thèm nhân sầm. Lời chưa hết, chúng đã bay nhảy, xé vút đi. Lũ kia ào ạt vọt theo. Võ Minh Thần, rào lòng nữ, đưa mắt trông theo. Thấy chúng bay cả về cuối động. Còn cú chúa nhảy xuống, bước đại cạnh bàn hai người. Do trong chọc mà cười thế. Hai cổ nhân sầm này quý, tẩm luyện công phu. Ngậm một củ bằng nửa đời hấp luyện. Thêm hai cái vòng này, cô đảo lộn cả cản khôn. Vừa rồi cú chúa vừa cối xuống người khắp mặt mảy thần thể võ Minh Thần ra chiều thích thú. Minh Thần và Giao Long Nữ lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Duy tứ trì tể điệt, nhìn nhau có cảm tưởng đã thành hai con heo đang nằm trên bàn mổ đợi mũi dao của đồ tể. Lại nghe cú chúa cứ gọi mình là củ nhân sâm, cả hai cũng thấy lạ, chưa hiểu chúa cú mèo siêu sinh giáo sẽ ngậm cách nào. Nhưng căn cứ vào mấy tiếng siêu xình siêu hóa, hấp tình đạo thần, nhìn mấy cây đuốc thay, cả hai cũng đoán sơ sơ là nó hấp người để hút lấy thành khí, nhận điện công đực, thu hồn đoạt phách xong, sẽ dùng thay người làm đuốc thắp lên ngọn lửa ma. Cả hai vốn tay cơ trí, nhất thời xa cảnh quái ác, vẫn chưa nghĩ được kế thoát thân. Khi cú chúa nói cười, cúi xuống, gửi võ mình thần. Ngó sửng lên mặt của nó, chỉ thấy bộ mặt rằn ri như mặt mèo mướp khoang, chàng vẫn ngờ mặt nạ, để ý cảm mắt của nó thấy rất khôn, đúng mặt người, giọng nói của nó lúc này nghe cũng giống giọng của nữ, võ mình thần thì thầm. Dầu nó là cú mèo tinh hay quá nhân mạng lốt cú, số mạng ta cùng giao long nữ cũng nguy hiểm rồi, mình bị hại đã đành đây cả giao long nữ bị hại thật là khổ cho nàng ta, ta phải tính gấp mới được. Bèn vùng nói lớn, chúa cú mèo, người muốn đoạt quyền tạo hóa, giết ta là hỏng rồi, người không cần đến ta sao. Nhưng cú chúa hình như đã bị cơ thể ngon đành của chàng trai kích thích, cảm giác cực độ, nó vừa hít vừa ré lên như con thú dữ đói đứng trước con mồi nòn tờ mà hết. Đại tử tế đâu, khiêng trai điện vào đàn siêu sinh, sắp đến giờ tí rồi. Có tiếng hú, bức rèm đen vách tả cuốn lên, nhảy ra một con cú cao tới hai thước tay trọc đầu, hơi nơi cánh của nó có cuốn một cây gậy xương ghép nhiều ống tay chân còi hết sức cổ quái sau lưng con cú trọc đầu có một bọn bốn con cú lùn chừng một thước mốt, to ngang đầu cũng to, mắt trố đỏ lạch bạch đi theo tới trước cú chúa, con cú trọc cúi rạp đầu chào và nhảy luôn tới cạnh bạn của võ chẳng nghe rõ giọng đàn bà chìm gai, cho lên đàn hóa kiếp Còn củ nhân xâm cái trò vào buồng ướp, đứa thắng bàn cho nó ngậm. Bàn nhấp nhô dập dần, võ cố liếc mắt dòm thoáng thấy hình rào lòng nữ trắng ngà nhấp nhô lướt về phía cuối động. Bóng tối chụp xuống sau rèm, hình như chúng khiêng võ qua một dãy hành làng vắng lặng tối om, hai bên đầy mắt cú mèo. chừng 30 bộ, bỗng thấy chúng lên cao, độ mười làm thước, bệ đá chi đó rồi dừng trước một khung cửa tỏ vỏ bán nguyệt, đặt vịt xuống. Mình thần bỗng giật mình như lạc bảo âm ti, vị bốn bế nghe chìm nổi đủ mọi âm thanh khói gỡ, những tiếng gió gạo mưa hú ùa vào tay, lẫn những tiếng tỉ tê rên rỉ như mà kêu quỷ khóc, tiếng cú rúc thê đường, côn trùng than vãn chuồng ngân kèn thổi, tiếng người kêu la, tóm lại toàn thứ âm thanh thê thảm não nùng nơi trần thế. Tuy võ đà tay rất gắn góc, quen chung đụng với ma tiền quái động, từng lần xuống cả a phòng tây sắc ma vương làm thân với ngũ đầu nam xích quỷ, chừa biết sợ, má nghe âm thanh quái dị lường trong khu động quỷ cũ mẻo này cũng phát ớn tưởng bị đèm vào cửa ngục a tỷ âm phủ cho quỷ sứ hành hình, nhất chảng lại bị triệt hết võ công một lột trần, không khắc nào con heo cạo nên chẳng thấy âm phòng lạnh buốt rùng mình rợn óc. Chắc hẳn siêu sinh của nó đây, Nhà hấp hình như còn nhiều nạn nhân nữa thì phải, nghe hơi gió thổi có lẽ là buồm rộng. Võ nghĩ thầm, cố mở to mắt mà dòm, chỉ thấy mắt cú đỏ khẽ thành các đường nét kỳ dị, trổng lên cao vút như tòa thập bát giác, một luồng gió lạnh tạt vào mặt, phá vào mũi võ một mùi tanh tanh như mùi thịt. Bỗng nghe trên cao có tiếng chìm. Đại tư tế làm lễ mở đàn siêu sinh của kiếp, lời dứt, bỗng nghe mớ âm thanh thê lương nổi lên càng rõ. Gió gào mạnh hơn thổi tung cả vóc võ và rồi xung quanh chàng ken trống gắt lên ồ ệ thảm khốc màn dợ có tiếng đập cánh phành phạch hình như con cú đại tư tế đang lượn quanh mình của chàng nó phát ra từng tràng hú phành phạch âm trầm và cực kỳ ma quái Minh thần nghe các mơ âm thành khoái cứ chìm dần, chìm dần, mà mắt của chàng cũng nặng chĩu. Võ nghị đến mấy tiếng mề hồn hấp tinh, giận thoát mình, mở to mắt mà hét lớn. Cú mèo, thân thể của ta lẫn luyện chất độc tử nằm lên hai Đứa đổ công phụ bá độc, hiện đã phát tán khắp kinh mạch. Mình muốn chết tiêu thì cứ hấp, tan luyện được bí pháp cản khôn. Bí bế được huyệt không xua nổi huyết khí cản khôn. Muốn hóa túi ra người thì cứ thử ỉm bời khắc, bỗng nghe tiếng rúc lề thề, mõ kẻn trống, âm thanh, nhánh lửa, bỗng cháy bừng, cú chúa trỏ xuống cười ré. Trai điển luyện công học được cản khôn bí pháp chăng? Minh thần nói, chính thế, cản khôn bí pháp rút hết chất kim khí trong mình, mì sẽ hóa túi già thôi. Trai điển biết bí pháp à? Ta là chủ sao lại không biết? Sử dụng được vòng không? Sao lại không? mi biết không? À, khám phá sao cho nổi, chỉ có ta mới biết cách sử dụng thôi. Nói mau, thầy cả đã cắn câu, Minh Thần nói to, nếu thả cô bạn gái ta ra, ta sẽ chỉ cho Mị sẽ đoạt quyền tạo hóa. Được, nói đi. Không, nói xong Mị sẽ nuốt lời, phải thả nàng trước, thả ta sau. Hai bên cứ giằng co đòi trước, cũ chúa hét, cô hấp trước, khám phá vòng sau, Mị không đưa câu được đâu. Dứt lời lửa tắt, những tiếng quái gở lại nổi lên Chừng một phút sau Bỗng võ thấy chiếc bàn cứ dâng lên cao Phạch, soạt như có vải vóc rẻm buông Âm thanh lãnh khí vụt trời xa Trơn vơn tỉ tê Trong giây khắc Mùi của võ chợt có mùi thơm thoảng thác vào, rồi chàng cảm thấy rõ có một vật chi mềm ấn chạm vào ngực, rồi thấy mình bị quay tròn lênh bảng, bụng nóng dần, đầu óc quay cuồng, toàn thân muốn bốc cháy vì thứ mùi hắc thơm như hoắc hương. Thình lình, hai tay của võ cử động được. chàng co mạnh chạm phải vật mềm, không phải lông cú mèo mà là một hình thể quái gở, có tiếng trầm rợn bên tai, rõ giọng nữ: "Đừng lưu luyến cõi trần." Đã đến giờ siêu thoát Đệ tử nhập thần giáo Hợp tình cổ ban cho hoan lạc Hồn lìa xác đề mê thoát tục Phút lên đàn siêu bằng ngàn đời sống nơi trần lệ Lời nói càng thêm êm rợn Như tiếng hồ ly Vừa dứt thì mọi động tác cũng xong Võ Minh Thần chợt hiểu Chỉ một tích tắc nữa Mạng chàng sẽ dứt Nhân khí điện công sẽ bị hút hết Trong cơn nguy cấp Minh Thần nghĩ thầm Đây là xác người, nó lộ nguyên hình hút nhân khí Đúng là quái nữ Phải tìm cách chỉ hoãn mới ngay được Ben cười khả ngâm Chẳng chết chúa cũng bằng hạ Dừa gàng đỏ đít thì cá đỏ trôn Càn khôn hữu cản khôn sinh sinh hóa hóa Cái hồn phủ du Lưỡng nghi bát quái mịt mù Ngũ hành tụ kết thiên thù trưởng tồn Càn khôn cản khôn hữu càn khôn Bí ẩn sinh tồn nằm giữa cản khôn Quả nhiên đọc xong chợt nghe tiếng nữ hỏi. trai điện, người đọc chú phủ càn khôn trăng, người biết bí ẩn. Minh Thần nói lớn, đọc chơi trước khi người ta và ta cùng ngươi thác cho đỡ tiếc. Nếu không gặp ngươi ta có thể trường tồn đảo lột luận càn khôn, tiểu rào tù nguyệt. Im mới khắc, chưa thấy vật chi thở phì, hơi lầm bẩm trai điển dường dàn hạn hữu, siêu hóa cổ tiếc. Nếu chịu ở động với cô, cùng làm siêu sinh giáo chủ, luyện pháp càn khôn, đủ đồi lưỡng nghì giáo chủ, sống đầu vạn kỷ bá chủ thiên hạ, hưởng phúc bên nhau, cô không hấp tinh hủy thể nữa, chịu làm chồng cô không? Mình thần đáp nước đôi, chuyện đó còn tùy ngươi, cần nhất là thành thực, không được hại bạn gái ta và để chúng ta trả thủ tây sắc giao lòng, song thù muốn gì cũng được, khởi đầu ta sẽ cho biết bí ẩn càn khôn. Điều kiện võ đưa ra rất bất lợi cho cú chúa, quả nhiên nghe xòe xòe ánh lửa bùng lên. Võ Minh Thần lại một phen giật thoát mình, toàn thân mọc ốc, sống gừng lạnh toát như ướp nước đá, chẳng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xương trắng hiếu, không phải một cụ quan tài bằng xương ghép kỷ đúng hơn. Lúc ánh lửa vàng khè bùng cháy Của quan tài đang từ từ Quay dựng đứng lên Minh thần thấy mình đối diện Với một mà nữ tóc mùn Xóa vắt cả lên thành áo xương Thân thể trắng hiếu Hai còn mắt đỏ khe Như mắt đoái ma cả rộng Hợp huyết quỷ Đằng hào háu nhìn chàng Nhưng khuôn mặt này coi đẹp hết sức Thứ sắc đẹp hồ ly yêu quái Khiến người bạo gan mới nhắc thấy Cũng phải bốn rốn tợn linh hồn Tất chạm hai con mắt Thì càng kinh sợ hơn Võ Minh Thành là tay lỳ có tiếng cũng phải rợn tim như bị điện giật, nhưng chẳng chỉ kêu uý tiếng rồi kìm hãm ngay được cơn kinh khiếp. Hai cánh tay tròn lẳn như hai con rắn trắng quấn chặt lấy võ, mà nữ Lư Lư giật ngửa khuôn mặt về phía sau, cách ngót hai gang tay giọm võ, cười ré lên như thủy tinh vỡ. Trai điển nhuyện thịt thâm da dễ sợ, võ làm gan ngót thẳng vào mặt mà nữ. Trong khoảnh khắc, hai con mắt đỏ khé bỗng chuyển sang màu biếc lần tình, mày dài đậm nét mắt hơi xích, mũi thẳng, môi đỏ như máu, hàm răng trắng nhợn, cổ cao bà ngấn, tai đeo cặp vòng xương trắng, cổ đeo kiềng cũng bằng xương mải rũ rất khéo, giả trắng hiếu càng nổi bật trên nền màu tóc muôn. Càng nhìn càng thấy mà nữ có sức lồi cuốn đến nổi gai ốc. Chàng trai có cảm giác mình đang đứng trước một nữ nhân phi phạm, mang lốt đàn bà, thứ nữ tính không cùng chủng loại, hay ít nhất cũng là một người đàn bà quái gì đã biến chất người. Mạ nữ cười cằn, trai điển sợ không? Võ kiếm lời nói cho xuôi, sao lại sợ, ta chỉ xúc động ngạc nhiên thôi, tự hỏi chúa động cú mèo lại có hình dạng người đẹp đến thế này sao? Ánh mắt có vẻ hoài nghi, ma nữ cười thét, xảo ngôn, trai tơ gặp cô đều sợ mọc ốc như thấy quỷ, có đứa nào mà vào lò hấp hóa điên cuồng, nhiều tên đứt mạch mà chết. Minh Thần lắc đầu, ta khác, ta đâu có sợ, thấy sao nói vậy đó thôi, chính ta cũng từng luyện hấp pháp cản khôn, nếu không bị nàng lừa đánh hơi ngạt, ta có thể hấp đấu với nàng cả tháng chưa chắc đã thua, sợ gì chứ? Mà nữ hấp tình cổ sáng mắt cười ré. Trai điển đã luyện phép hấp tình đạo thần. Nãy giờ cô vẫn muốn ngậm nhân sâm, lại tiếc trai điển Hà hà, cõi dương lại có trai dám đấu hấp với cô một tháng. Hà hà, đêm nay bẫy được địch thủ, cô vẫn định đi kiếm tay sắc đấu, nhưng cô không thích đấu với cậu quậy bốn chân. Minh Thần thấy câu nói dối liều của mình có kết quả, lại lò mà nữ đòi đấu ngay, chàng trai vội dạn. Nếu nàng giữ lời Ta sẽ ở lại đấu cả đời Nhưng phải thả bạn gái ta ngày mới được Mà nữ cười tré tay vốt lìa lịa Chuyện đó tính sau Cùng muốn biết bí ẩn cản khôn trước Minh thần gật đầu Được nhưng hãy xuống khỏi cái đàn này đã chứ Hà hà tại đây Đây là đàn siêu lọ hấp Nếu trai điện nói dối cổ hấp ngay cho tiện Minh thần đảnh bảo Nếu vậy phải có hỏa lò than Lời vừa dứt bỗng nghe xa xa có tiếng xảo giặc Tiếp luôn tiếng mèo thè thé vọng vào, bẩm cô động chúa, cú đực đã đấu xong, tới xin lãnh củ nhân xâm cái về ngậm. Minh thần hoảng thầm hoảng hốt, nhìn mà nữ, may sao mà nữ đã hét lên, đợi cô không được đánh bây giờ. Có tiếng xạ gian, thoáng đang nghe xẻ xẻ ngoài màn, mà nữ dậm chân thịt một cái, đã thấy cỗ quan tải xương từ từ quay ngang nằm xuống, mở ra thành một cái giường rộng. Mà nữ kéo võ ngồi dậy thỏ tay vén màn tóc lôi vào một cái hỏa lọ thản đang cháy rực Minh thần bỗng thấy cử động được như thường và ngầm vận điện công nhưng vô ích hyệt đạo bế chặt chàng đành ním lặng mà nữ giờ trần lên mới hai ma nữ đeo vòng cản khôn ngày ở cổ chân giữa ánh lửa vàng hai bản chân mà nữ coi nhỏ nhắn sinhh rắn đui dài tuôn lặn búp hòa lann õ ngồi bị mà nữ chiếu thẳng vẫn được bình thản mà nói Đỡ lấy vòng, chàng chọn lấy chiếc vòng của mình được ngay vì vân điểm huyết khác nhau, võ bỏ vào lò than nung và phải nhờ mà nữ cầm lên cho khỏi trái tay. soi trước lửa sẽ thấy, mà nữ hấp tinh cô làm theo vụt rèo lên, A võ bảo, chữ tượng hình của ông bành tổ lĩnh nam lưu lại đó, bí pháp cản khôn đấy, ma nữ mừng rú dĩ nhiên không đọc nổi. Minh thản giảng qua từng chữ, nhưng chàng không giải gì trợ kiệt vì ác nên kiếm cách giảng giải sai định chỗ, tuy chàng đang ngời ngay thẳng, nhưng lúc này không thể thật thả với yêu nữ quái ác chuyên hấp người tà được. Như chàng thông minh nhành trí nên giảng rất trôi chảy, mà nữ không thể ngờ nổi, lát sau võ đã giảng hết mà nữ túm lấy tay của võ mạ lay cười thét, "Hãy giữ, hãy giữ, cô xem làm chúa thiên hạ sống bằng nhật nguyệt." Cô lấy trai điện làm chồng Trai điện là hấp tình làng quân Cô làm hấp tình cô Mẹ cô là hấp tình bà Độc bá quần hùng Chúa tể bốn phương Khôn thua bành tổ Cản khôn hữu cản khôn Bành tổ là bành tổ Nào đọc từng chữ cho cô nhớ Mà khoan nghe vòng kia đã Giật lời không đợi võ Mà nữ ném luôn chiếc vòng của giao long nữ vào hỏa lò Võ Minh Thần vội bảo lấy ngay ra nghiêm mặt Vòng đó cũng có chữ trong ruột Nhưng là phép thứ hai trong bộ bà trước. Chữ đó ta đầu có đọc được. Mà nữ túm lẫy võ cười rẽ. Trai điển tiếc bí pháp không nói. Mặt mà nữ cỏi dễ sợ, võ vẫn thản nhiên chậm rãi. Ta nói thực đó, nguyên ta chỉ có một, còn chiếc này của cô bạn. Chính ta cũng biết cách đây mấy giờ khi cứu nàng. Trên đời này ta biết chỉ có một người đọc nổi, đó là đồng tử. Ta đọc nổi bí pháp chính là nhờ đồng tử. Mà nữ hấp tình cô buồn võ, ngó xoài mói, vùng gật lìa. Cô cũng nghe tiếng đạo bác học đó. Lão tà hiện giờ đang ở đâu? Minh thần đảo óc tính lợi hại. Và chẳng biết ma nữ khó lòng tha cho chàng và rào lòng nữ. À cũng ham bí ẩn cản côn luyện vô cùng. Ít nhất cũng phải tìm cách báo tin cho đồng tử. Người bạn mới biết thóp nó cần và vẽ đủ trí đối phó. Giờ này chắc đồng tử đang sụp tìm giữ, nóng như lửa đốt. Minh thần đánh luôn nước bải điệu Hồi 5 giờ chiều ta cùng Đông Tửu tới vùng thượng Quan Ba, trượt theo giao long tới khu đồng ngạn Lù Giang, nhánh các vùng động cú mèo phản siêu hóa 15 dặm chỉ đó. Y đứng tới, y đứng với quần tây gầm máy. Ma nữ nheo mắt lầm bẩm: "A, phải, phải mời lão bác học ngày tới ngày đây, phải tìm ra cách nhự. mình thần nói luôn, khỏi cần nhự, cứ đem thư ta tới đưa cho y, y sẽ tới liền." Nhưng tính ý khó lắm, phải biết chiều y y mới được. Mà nữ gật đầu, thu vòng cất đi, cho mình Thần xuống đàn siêu lọ hấp. Nữ chúa động cú mèo xem chừng háo hức, muốt biết ngày bí mật càn khôn luyện. Cú chúa bỗng rút lên một tràng tiếng cú, sốc tay khoa vù một tiếng, cây đuốc tắt vụt. Cú đàn siêu lò hỏa vụt tối om bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch, rồi Minh Thần thấy như có vật gì nâng dần trước mặt. Tiếp liền hai tiếng âm âm y tràng, chàng vội cua tay chạm một mớ mềm mềm, biết là quần áo, liền vơ lấy mặc luôn, đủ cả khăn thổ dày tàu nhưng không thấy giáp trụ, võ sở soạn, phạm phải ngực của một con cú mèo lớn trong bóng tối, lập tức chàng bị đẩy lùi một bộ, có tiếng đập cánh xè xè, lửa bùng đuốc cháy bốn bể sáng trưng vắng lặng. Tiếng rền rỉ, tiếng gió gạo mà cú không còn nữa, mấy cái bản móc sắt trống trơn, nạn nhân đã khiền đầu cả, và trên ngọn đèn tháp siêu hóa, con cú chúa đậu lù lù dòm xuống, mắt đỏ khẽ, nữ nhân khòa đẹp như hổ ly tinh, vừa rồi đã biến đầu mất. Chắc nó đằng đậu kia, nó lại vào lốt cú mèo không lẽ con cú kia là nữ nhân biến ra, chắc không phải hóa hình biến thể mà là do hóa trang đội lốt tinh mà thôi. Cô chúa đậm cú mèo chắc đã ai màng lốt cú, nãy súng bắn không chết vì nó có một tứ giáp trấn động đặc biệt. Minh thần còn đang nghĩ vẩn vơ, đã thấy chúa cú bay vụ xuống, gật đầu phát tiếng cười. Theo cô, võ lặng lặng định đi sau lưng, nhưng cú chúa đã xòe cánh khoác lên mình chàng, siêu đi như đội uyền ương. Cú chua vén rèm dẫn chàng vượt qua một đường hầm có nhiều bậc đá ăn lên cao vút, hết bậc đá tới một căn phòng trần thiết rất quái gỡ, cũng đủ đồ vật nhưng toàn đồ di hành đường nét phì phạm như lối họa cầm điều khắc lập thể. Vừa bước vào căn phòng này, võ Minh Thần cảm thấy ngực nhẹ nhõm hẳn, dễ thở hết sức, chú động cú mèo trò ghế mà bảo, trai điển mau viết thư cho đồng tử, cô sai chúng đi ngay. Minh thần ngồi xuống ghế nhìn trên bàn thêm một giấp toàn đá vàng son đặt cạnh một cái nghiền đá giá bút lồng thọ và nghiênên đỏ xỉn như son khô Võ Đ đang quanh tìm cục son chờ thấy chúa đẫm cú mèo lại đến mổ vào cái chuông treo trên bản điện bà cái chàng trai bỗng giật mình xịch thấy từ trong vách đá thỏ ra một cánh tay trắng ngà thuôn lặn nằm ngón tay tháp bút rất xinh giờ trốc nghiền đá Chẳng có xứng nhận ra đó là một cánh tay sống còn tươi mẩn. Không những thế, cánh tay thỏ ra tận nách, còn tiết ra một mùi thơm rõ mùi da thịt gái tờ. Minh thần vẫn chưa hiểu cánh tay gái này thỏ ra làm chi. Bỗng thấy cú chúa mổ đốt vào lưỡi dao lá liễu sắc như nước trên bàn tay và ngậm cứ xoẹt mũi dao vào đầu bàn tay trỏ của cô gái kia. Võ giật nhẹ tìm một cái, máu đá tong tong nhỏ xuống nghiền như son thắm. Viết đi. Võ Minh Thần chụp vội lấy cây bút lông, thỏ chấm vào máu đào viết lìa địa, địa thật nhanh, chàng có ý thương bản tay gái đẹp kia, sợ viết chậm máu ra nhiều, nhưng liếc trông lại, thấy ngón tay cái cứ ấn vụt ngón tay trỏ cho máu rõ nhiều thêm, võ thảo vội trên chiếc lá lớn như lá bàng, đoạn buông vội bút thỏ ra hành ngón tay, bịt vội vết dao cứa đầu ngón tay trỏ, lọ mực giống kia. Ngón tay vừa mềm vừa ấm, dưới lửa soi trông đỏ mọng như góc chín. Cú chúa cười ré lên, à, trai tơ điển chưa dùng mực sống bao giờ, bỏ ra, nó biết đậy nốt lấy đấy mà. Cú chúa, mổ vào chuồng hai cái, cánh tay rụt vào vách mất, minh thần lau tay máu, chúa cú giòm lá chữ khèn đẹp. Trai điển viết như phượng múa, đoạn ngó, nó ngậm chiếc lá vàng, bỏ ra ngoài mất dạng. Võ rồm vào lỗ hổng trên vách, thấy tối om bèn thử ghé sát vào gọi nhỏ: "Ai trong đó, ai vừa thọt tay ra?" Im lìm, Võ hỏi lần nữa thì cú mèo quay vào chàng hỏi luôn: "Cô bạn gái ta đâu, chú cú mèo sao chưa cho nàng lên đây? Ta nói trước, nếu để cú chết kia mà phạm tới nàng thì cú chú đừng hòng biết vĩ ẩn cản khôn, ta cũng không thèm lưu lại đầy đâu." Cú chú cười khẽ lên vẫn nằm chờ dưới khu đàn siêu hấp. Cô chưa thưởng cho đứa nào cả. Nhưng cô hỏi thật, phải vợ điển trai không hay nhân tình? Võ nghiêm mặt, không được nói càn, em kết nghĩa của tà đó. Cú chúa dòm tròng trọc, đoạn bước ra ngoài. Mấy phút sau, quả nhiên đã thấy cú chúa thần dẫn dào lòng nữ tới. Nàng vẫn mặc nguyên bộ đồ lót đen, cô gái cũng đã cử động được như võ. Nhưng võ công cũng đã bị triệt bế hết cả. Chẳng ngờ bị nó hủy diệt hẳn. Cô gái vừa đi vừa mắng, sự thấy Minh Thần nàng mừng rỡ khôn cùng chạy nhào tới đỉnh ôm chàng lấy võ. Võ lật đật đỡ, đưa mắt ra hiệu ngầm, cú chúa cười ré. Trai điển có con nhỏ này bướng, cú chúa muốn cho lên sản siêu hóa. Võ Minh Thần vội bảo rào lòng nữ. Ngù Huynh đã hứa cho cú chúa hấp tình cô biết hết bí ẩn càn khôn và ngu huynh sẽ ở lại đây sánh duyên cùng hấp tình cô đổi lấy mạng sống của hiền muội Hấp tình cô sẽ phải thả hiền muội cha, hiền muội cứ an lòng. Tưởng thật, rào lòng nữ vùng quát đớn, huynh điên sao mà lại làm thế? Bí ẩn cản khôn cũng được, nhưng chuyện ở lại với lấy cú mèo sao lại được? Em không cần sống một mình đâu. Phải khó khăn lắm, võ mới tìm cách làm hiệu kín được cho nàng. Cô gái hiểu ý ngồi làm mặt buồn, võ bảo cú chúa. Sao không cho nghĩa bụi ta ăn mặc xiêm y vào, bọn ta đói lắm, có gì ăn không? Cú chúa gõ chuông, mấy con cú hầu vụt vào dẫn dò lòng nữ sang buồng bên cạnh mặc quần áo. Lạt sau cú chúa dẫn hai người sang căn phòng gần đấy, đã thấy rượu thịt bầy sẵn, mùi thơm điếc mũi. Trên vách vẫn hai cánh tay người thò ra cầm đuốc, ánh lửa chập trợn. Cú chúa bảo hai người ngồi xuống ăn uống, đoạn nó bỏ ra ngoài, nhìn mâm thấy toàn thịt nướng, thịt luộc, có cả bầu rượu, rào lòng nữ khẽ bảo Minh Thần, thịt cú mèo hay thịt người đó hả huynh, coi thấy ghê. Minh Thần ngửi thử cười khả, chắc không phải đâu, thơm lắm, mà nếu thịt cú càng tốt, lạc động mà hàng quái không ăn thịt chúng cũng uổng. Hai người rót rượu ăn uống như thường vì từ trưa chưa ai dùng bữa, đói hết sức. Bốn bề vắng lặng Hai người nói chuyện rất nhỏ Võ kỳ thảo Hấp tình cô rất ham biết vật cản khôn Ngù Huỳnh đã mời đông tửu Mình không còn cách nào hơn là đợi anh ta Đông tửu là tay túc trí Ta có thể yên tâm Giao long nữ gái bướng xa cơ bị nhốt Giận hết sức Nhưng trong tình cảnh võ công bị triệt bế Giữa hàng động mịt mờ Cũng đành thúc thủ Tuy trong cảnh hiểm nghèo Cả hai vẫn còn có thể ăn uống Lấy sức đợi cơ hội tốt Hai người thấy vắng, bèn bảo nhau cùng thử ngầm vận công tự tiêu giải huyệt đạo, nào dè vẫn trơ trơ, trong mình như thường. Và nhưng huyệt đạo bị viết chắc, không xảo giải khải nổi. Chắc nó dùng thuốc ngải chi đây, chỉ sợ lúc bị hơi ngạt, nó dùng ngải độc giữ các đường mạch sinh tử thì nguy. Hai người nhìn nhau bắt đầu lo ngại hết sức, tuy vậy vẫn không để lộ ra mặt. Lắng tay nghe mờ hồ đâu đây Nhưng có tiếng nước chảy gió lùa Nghe phẳng phất xa xăm như trong huyền mộng Có điều rõ nhất là cả hai đều thấy dễ thở hết sức Không như lúc bị giảm dưới động cú mèo có đuốc thầy người Ăn uống xong Cả hai người thấy trong mình dễ chịu hẳn Vẫn chẳng thấy cú chúa hấp tình cổ đầu Võ Minh Thần bảo rào lòng nữ Chắc nó đi kiếm đồng tử Giờ chị bị bế công thúc thủ hiền mỗi cứ nằm nghỉ cho khỏe Để ngu huynh thức canh cho, ngộn ngang trăm mối như cọp bị trói bỏ quý, rào lòng nữ buồn bực vô cùng, nhưng cũng phải cố nén, nghe lời mình thần. Chàng trai cũng ngồi tựa vách tá, nghĩ mồng lung, chập chân thức ngủ, cành hang động cú mèo im liềm bí ẩn như trong quan tài, dìu hai người vào vùng cảm giác thầm sầu quái cỡ đến lạ Trong khi hai người chẳng may xa cơ vào hàng động cú mèo phản siêu hóa, thì chàng bác học giang hồ phóng giật đang làng thang ngược nẻo biển thủy. Vì ngay lúc giao long nữ, ngủ rồi võ mình thần vọt xuống hạ lưu sông lô, nhánh trùy đụng, thì tử chiến với giao lòng chúa, thì trên bờ đông ngạn, bọn Tây Gầm Nam Khấp cũng chậm chậm di chuyển theo. Đông tửu có mặt trong đó, ngay khi giao lòng chúa đồn thủy, viên tướng Tây Gầm bắn ra ít phát, Đoạn ra lệnh sĩ tốt men theo dọc bờ sông, còn Tây Gầm lấy một đội tinh binh cùng đám tổng nhân vọt tới chỗ nằm khắp đồng tửu. Cả đám tiến theo võ Minh Thần một quãng nên cả bọn chứng kiến cuộc tự chiến dưới sông. Đến khi ngũ đầu nam nổi lên đánh rào lòng chúa, cả đám cũng chưa rõ còn gì. Kịp khi võ Minh Thần cắp rào lòng nữ chạy vọt lên tây ngạn bên kia trời mờ, nước tóc thì chẳng mấy ai thấy, chỉ có bọn nam khắp đồng tửu là trông thấy. Nhưng hai người chỉ cho là Minh Thần chạy lên ẩn quanh đó thôi, cả hai cứ đứng bên này mà đợi. Ngũ Đẩu Nam giạo lòng chúa tử chiến thêm lát nữa, lặn bất về phía Hạ Lưu, mặt trông phảng lặng trăng mờ hắt đông tửu lên tiếng gọi chẳng thấy đâu, bèn phóng xuống sông sàng tẩy ngạn, nam khắp vọt theo nắm lấy, "Sao ông cụ đi đâu?" "À, lão kiếm bạn, sợ hắn bị thương cùng cô gái giả xoa rồi." Hai lão không phải thượng nhân, cùng cảnh giang hồ xin cho biết rõ. Đông tử đã được rõ nằm khắp Mình thần quen nhau nền vụt bảo Ôi chào để mỗ sang cho rồi Chính mình thần họ võ chứ ai đâu Còn ông đây phải mặt xã ích này không Nằm khắp kê A tưởng ai Nếu võ mình thần khắp này phải đi kiếm bơi được Ben lột mặt xã ích Hiện ra một ông già quắc thước Mặt bũi thê lương Mặt sáng xanh như lần tình Có uy phòng hết sức Đông Tửu cũng lột mặt nạ Nằm khắp ngạc nhiên kêu lên À, chàng xài cật cưỡng, tôi đầu cũng bị đánh đòn, kỳ lạ, có thể cho biết quý danh chăng. Chúng quen gọi trài Lưu Linh, tên khoái Tửu miền Đông Vinh. Ôi chào Đông Tửu, người thông minh uyên bác nhất thế gian, thông thiện quán địa là chàng tuổi trẻ này ư. Ôi khắp này dùng sướng quá, tìm Đông Tửu như bóng chim trời, nhưng khoan tính chuyện trài điện đã. Nám khắp mừng hết sức, lập tức quay dặn tây gầm đôi câu, rồi đoạn lấy ngựa cùng đông tử vượt qua sông Lô Nhánh, sàng tẩy ngạn. Hai người lúc này có dắt theo con ngựa minh thần và đều đeo mặt nạ như trước. Ngựa vốn là loài bơi giỏi, lội độ qua sông, không ướt yên, nhưng tới nơi gọi tìm mãi chẳng thấy ai thừa. Cả hai đều có đem theo đèn bấm, chiếu khắp bờ bụi hốc đá, chỉ thấy dấu nước còn ướt ngọn cỏ kéo vào trần núi. Hai người lần theo nhưng chỉ được một quãng đã hết, bỗng giào cơn gió thoảng mang theo tiếng chân nhẹ ướt lá khô như kẻ cáo phía trước, hai người dục ngựa lên, bỗng thấy dấu thú ướt trên cỏ, nằm cấp rờ ngở vuốt tao long bên chiếu lia đèn bắt gặp một con mắt xích đỏ khẽ phía trước. Mặt beo có lẽ con beo đen của cô gái giả xoa, loài này thính hơi lắm, chắc nó đi kiếm chủ đây. Động tử bèn ứng tiếng vọng theo. Phải bèo đen không, bọn tàu cũng đi kiếm chủ của mày đây. Đánh tay hơi, cho bọn tàu theo với. Còn bèo ré lên mấy tiếng vụt đi, đông tửu nắm cấp theo liền. Cứ thế hai người bám theo lên tận biển thủy, bỗng mất hút còn thú. Lúc này đông tửu nắm cấp đã qua vùng biển thủy trùng Việt. Lúc nào không biết, bom trời sao lấp lánh ẩn hiện sau mây trời. Hai người đưa mắt nhìn bốn bề, chỉ thấy núi cao chớn chở thùng rừng âm u, khe sâu róc rách chẳng thấy nhà cửa nào cả, dưới chân đường tiêu cỏ mọc cao chứng tỏ ít người vãng lai. Vì trời tối mờ, núi đồi trùng trùng giống nhau, hai người không nhận ra được vùng này, bẹo đèn lại mất dạng, kiếm mãi chẳng thấy, hai người bàn nhau xuống ngựa tìm dấu chân, vẫn chẳng thấy dấu vết gì cả. Có lẽ còn thú kia chỉ lướt nhẹ trên cỏ, không dập nát. Hai người bèn đên ngựa cứ nhắm phía trước mà đi miết. Bỗng đông tửu trò tay lên ngọn núi tả kêu kẽ. Kìa có ánh lửa kìa. Chắc là nhà sàn mèo, mèo hay ở trên cao lắm. Nằm cấp gò cương ngó theo nhưng vừa thấy do ánh lửa lè nói trong xương mờ cao, bỗng loáng mắt, ánh lửa biến đâu mất. Ngạc nhiên hai người cứ nghiêng ngó giỏ mái vẫn không thấy gì nữa. Chắc là ảo ảnh thôi, cây ngựa sông và xuyên rẩn qua sa mạc, thường hay thấy ảo ảnh, miền này hoang tịch chắc không phải lửa sạn thổ dân, nếu có bạn đường này phải nhắn chứ. Hai người bèn rẽ sâu vào trong, quả nhiên chỉ thấy rừng rả dã bèn lộn ra, đi miết lên phía bắc dế lục tìm. Đường tiêu bỗng rứt cỏ mọc cao, hai người bàn nhau vòng hướng tây, lát sau trẳng lên núi đèo hiện rõ khắc vào nền trời đá vàng, bỗng nàm cấp ngửa mặt nhìn lên rạng núi phía tây nam vụt vỗ vai đồng tử mà kêu Còi qua ngọn núi kia hình thủ lạ dữ à hình như ta đã qua đây lần nào rồi vài gợi bạn thấy nó giống hình đầu cú không đồng tử ngó theo, gật đầu kêu đúng là đầu cú mèo, nàm cấp vùng bão, núi cú mèo Ôi chào, đúng ngọn núi mà quái miệt phản siêu hóa rồi. Núi động cú mèo, bọn ta đã sang tận đất tàu rồi. Núi cú mèo phải đúng bền tàu, nhìn về hướng nam mới thay. Và ôi thôi, không ngừng trai điển đã lạc vào động cú mèo của mẹ con cú mèo hấp tình siêu xình mà giáo rồi. Nguy cho y. Đông tửu giật mình một cái, bốn tay giang hồ phóng giật, đứng vị đầu trong tứ hùng tứ khoái. Vị đông tửu trại lưu linh còn lạ gì tiếng giữ miền phàn trên hoa. Ngày biển thủy trùng Việt, chẳng đã được nghe giang hồ nói tới một vùng động phủ cực kỳ bí ẩn. Miếu mà động quỷ cú mèo, có một loại tinh điểu phi nhân phi cẩm ngự trị, lập nên một nền ma giáo quái gỡ, chuyên bắt người làm tiêu hồn, hủy thể cho dứt hết mối sầu trần lụy. Do hai mẹ con cú chúa hấp tinh làm giáo chủ. Trên giang hồ cũng chưa ai biết động cú ở chỗ nào, dường gian hay âm cảnh vì chưa ai xa vào động ma quái mà về nổi. Sau đến nỗi, mỗi người vượt biên trong vòng 100 dặm, thấy miếu trên núi đều tránh cho xa, chẳng ai dám vén bảng tới. Đồng tử ngó nàm khấp hất hàng một cái, cả hai cùng đưa tay bấm độn, đồng tử bấm độn trương lương, nàm khấp bấm độn khổng minh. Cả hai chỉa thầy trái cùng kêu, không xong rồi, vì cả hai quẻ đều là quẻ hung, báo hiệu chuyện bất thường, chìm xả bẫy. Đông tử bảo với nàm gấp, võ minh thần rào lòng nữ chắc chắn vô tình vào cạm bẫy loài quái phản siêu hóa rồi. Hãy lại ánh lửa ẩn hiện trên núi đúng lửa miếu mà động quỷ cú mẹo. Nghe đồn ban ngày nó thường dùng quán nước, gái tờ để dụ khách, ban đêm dùng miếu Sờn thần, thắp lửa như người. Cú chúa hấp tình phản siêu hóa, tiểu người như ngoé luyện ma công, mạng của minh thần lòng nữ đã nguy, phải lộn về màu mới được. Hai người lập tức phi ngựa đảo về khu có đường tiểu, ánh lửa bàn nãy, tới nơi đã sang canh tử trọng. Nhờ ánh trăng liềm, hai người tìm ra phương hướng không khó, một vùng sơn lâm khoảnh khỏe, gió điều hưu, sườn trăng ngàn núi, khảm các kêu khắc quải buồn tênh. Đông tử bảo với nàm khấp, lão tiền sinh đứng đây để mỗ vào vùng núi cú, không nên vào cả hai, nàm khấp cười mà bảo. Đi đồi thì hay hơn, người bạn sâu rượu không muốn ta vào trời động của cú hay sao, chớ quên ta còn nợ hắn. Hai người dục ngựa bảo núi, tới nơi chỉ thấy núi dựng sừng sững, cây lá ôm um tôm, bốn bể vắng lặng như cảnh chết, trăm liềm treo ngọn núi Tây như lưỡi hái tử thần, không lấy đầu làm sợ cứ, hai người cứ đảo quanh hai hồi, nàm cấp bảo đồng tửu. Nó không nhờ ta thì ta nhờ nó Người bạn giấu ngựa đi với ta Cả hai thả ngựa dưới thung nam đầu tử theo cả hành lý Mình thần gợi Cùng nam cấp lên núi Tới lương chừng nam cấp bảo đông tử ảnh thân Đoạn đảo ngồi trên bòm đá trống Tiết khí hàn băng Thoát đã thành một cục nước đá hình người còi rất quái dị ngồi thổi kèn Tiếng kèn nam khắp cất lên Ô ê ô ê thề lương cực độ Trong đêm trăng mở sườn lạnh Nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc Tịch lũy cả nỗi sầu dường gian chết mẹ, anh chị em họ hàng, bằng Hữu chìa lịa. Đến nội đồng Tửu nấp gần đấy cũng phải chạy niềm tục lụy, tàng thương sầu cuộc thế tử ly, nước mắt rầm dề, phải vội vận công chống lại. Ồ ý e, ý ỏ ý e, tiếng kèn vang vọng canh khuya, bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch, rồi từng đàn cú mèo từ đâu bay ảo tới lượn quanh chỗ nắm khắp thổi kèn. Đồng tử trồng lên tới hàng đàn hàng lũ cú mèo vàng rực ánh trăng lượt tờ, làm con nhào xuống đậu lên đầu vai của Nam khớp, nhưng chạm đá cục lạnh buốt chúng lại bay xé lên hoảng hốt, kêu rúc vàng lừng, dứt bài kèn. Cả đàn cú nhào cả xuống đậu quanh, dương mắt hào háu dòm hình đá cục trắng xóa. Nam cấp làm luôn một bài thảm nữa, lũ cú rũ rượi xem vẻ buồn như cha mẹ chết, nhiều con ré lên nhào xuống sườn núi lằn độn, cấu cổ cọ rất tạ. Nam cấp bỗng chuyển sang cung điên rở dữ tợn, hầm hập như hầm sôi máu, làm đàn cú đang đọng bỗng ré lên lăn xả vào nhau mổ cào xâu xé túi bụi. Lâm cú vàng rụng bảy lá tạ, coi như đàn cú nổi điên. Nam khắp càng lộng kèn, cú mèo càng nổi hung, sầu xé, thoát đã có hàng chục con nhào chết. Đông tửu không khỏi kinh hãi vì tiếng kèn thần sầu, bỗng tiếng kèn lại chuyển sang thê lương. Cú mèo lại rũ rượi, ngồi quanh, ngầy ngồ, bỗng nghe tiếng hét thê âm vọng tới. Còn mà thổi kèn kia, sao đến đây phá rối lũ cú mèo đoạn hả? Tiếng nam khắp cười lớn. Ai đó, ta vượt biên kiếm nhà trọ không có, ngồi buồn thổi càn cho lũ cú ngà trời. Có tiếng hú lể thề, đông tử trông lên một ngôi miếu sơn thần hiện lù lù tít trên núi cao, ánh lửa le lói trong sương mù, nam cấp ngưng thổi càn, cú mèo bay vút lên tòa miếu dị, nằm khấp gọi: "Người bạn của ta đâu? Có chỗ nghỉ chân ấm rồi?" Hàn băng khí tan dẫn, nắm cấp đứng sổ dậy, gãy vụn hình đá cục, bọt lại chỗ đông tửu nấp. Hai người bàn nhau vượt luôn lên tòa cổ miếu. Dưới trăng một khoảng sân đá vải cây đại lớn, cú mèo đậu kịt, tòa miếu không cửa, cánh lửa vật vở. Hai người vừa tới bền thềm, bỗng thấy con beo trong lùm cây, nhảy ra, nhảy ra, cắn gấu quần gấu áo đồi giật lại, miệng kêu hì hí, hí khẻ khẽ. Đồng tử vỗ đầu bèo nói nhỏ, mày bảo miếu ma nguy hiểm, chủ mày cũng bị nạn chỗ này chứ gì, nhưng chớ sợ bọn ta có chủ ý vào đây cơ mà, riêng mày mau xuống núi giữ ngựa cho ta. Con bèo linh vẫn gật đầu, vẫy đuôi phóng xuống trần núi, hai người vào miếu, trên bàn thờ thoi nhựa chám vật vờ, lập le có cả sồi chuối cùng với mùi thơm thơm, khen khét tỏa động lòng miếu vắng cú mèo đậu đầy im đến rợn người, đông tử róc bảo rượu tu ừng ực mấy ngục lớn giằm quanh lẻ nhẹ. Cú ma cú quái đứa nào coi miếu nấp đầu vào báo cú chúa siêu sinh giáo có khách đến chơi, con bay đặt cạm bẫy làm chi cho tổn công. Bóng góc miếu có những ầm ù nổi lên giọng mèo lờ lỡ. Động phàn siêu hóa có vào không có ra, đã biết sao còn vào, phương nào tới? Nghe danh tiếng của động cú mèo tới viếng không được sao, vào báo chúa động hấp tình nhanh lên. Im tới 10 phút, đông tử nàm khấp đứng tựa vách gần cửa miếu, bỗng nghe tiếng trần thú chạy ngoài sân phành phạch, tiếng đập cánh, bèn ghé mắt trồng ra, có một con cú mèo to lớn bằng con người. Con cú ngó nghiêng dòm vào trong miếu, đoạn vọt tuôn lên thèm bỗng nó khửng lại khi thấy bóng người trong miếu, nàm khấp hất hàm. Cú mèo, chú là ai đây? Sự nghe tiếng rúc lề thề xóa miếu, con cú ngoài thềm ráo rác nhảy xuống đất, cúi rạp đầu, vẻ cùng kính vô cùng. Đồng tửu nám khắp còn ngơ ngác, sự nghe lòng miếu nổi lên tiếng nhọn gai, lạnh lẽo như đồng. Sứ giả, mi vẻ không, mi vào lò siêu. Con cú ngoài thềm cúi đầu rũ rượi bẩm cô, nô hầu đi dọc sông lô, chỉ thấy dấu ngựa nhào mặt cỏ Quần Tây Gầm đã về Hà Giang, nô hậu đuổi theo tới quan ba dò hỏi, chẳng ai biết nhà bác học là ai. Có tiếng ré nẻo hậu cung, đông tửu nghe nó nhắc nhà bác học vùng nói lớn. Không sao, ta đây rồi, khỏi cần đi tìm mất công. Có tiếng quát, ai, kẻ nào vừa nói. Ta đây, ta viếng trời động phản chiều hóa đây, ta là linh Đồng tửu đây. Hà, đúng cách quý của cô, bày đầu khai môn rước khách. Lời dứt, lửa tắt phụt, tòa miếu chuyển động, cửa miếu đóng ập ngăn cách trời trăng. Hai người nghe đùng một tiếng lớn, cảm rõ cả tòa miếu quay, quay quầng xà rụng, sàn gỗ vụt chạy mất. Hai người vội nhảy vọt lên, đụng khối rắn, kẻo cột miếu không còn đâu nữa, thân hình lạ lạ rơi xuống, rời mãi đến độ 5-7 bộ. Chân chạm nền ván lạ Ánh lửa bùng lên, cả hai đã thấy mình đứng trong một hang động thầm u, trước một khung cửa tỏ vò, cú mẻo đậu nhàn nhàn, sầu hùn hút, cảnh trí hoàn toàn đổi khác. Miếu sơn thần biến sạch như gió thoảng, cả hai cùng có cảm tưởng lạc vào một thế giới bên ngoài của cuộc sống, một gói âm động của loài phi phạm nào đó. Nhưng vốn tài cự phách, hai người cứ đứng yên thản nhiên nhìn ngọn đuốc, cánh tay ngợi thỏ ra. Mời nhà bác học vào động phủ, cô đang chở. Hai người ung dung tiến vào cửa tỏ vò, quanh ngang quầy dọc, thoát cả hai đã qua cổng chuông rền vào động đuốc thầy ngợi. Nhưng còn phải vượt lên trên nữa mới tới động riêng cú chúa hấp tình cô. Ngồi trên cây xương, hấp tình cô cười ré, dòm khách, mời ngồi cây dương đối diện nói điện. Cô sai đem thư trai điện mời bác học. Cô tha gái đẹp đổi bí mật cản khôn, Trai điển ở lại lấy cô, làm hấp tình làng, hai vòng mới biết một, nhờ bác ba học đọc giải. Đông tử ngừa cổ tu rượu của tài thật cưỡng, khoản nói chuyện ông bảnh tổ, mẫu nghẹt thiền hạ đồn cú mèo động phàn siêu hóa lạ lắm, muốn xem qua cho khoái con mắt đá Cha, lạ dữ, đẹp dữ, đẹp hơn cả nhà quỷ sứ à. Vừa nói vừa tiến lại gần đuốc thây, ngắm ghía, cú chúa cười rét. Bác học xài rượu, cô nghe đồn cung A Phòng Tây Sắc Cổ Kim Có Một, động cung siêu xinh giáo của cô đẹp hơn chỗ nào? Đông tửu trầm trồ, đẹp hơn nhiều thứ chưa có chữ để tả, như cái món đuốc thầy người này chẳng hạn, coi mỹ thuật lắm, phải tay quái phi phạm mới nghĩ đến rả được, hợp với động mà quái nhà quỷ lắm, tuyệt cú, tuyệt cú. Cú chúa cười ré, bác học không sợ sao, còn nhiều cái nữa. Thích là khác sao lại sợ ở với người biết đủ thứ chuyện rồi mỗi chỉ thích chơi với mà quái tình tiệm cho đỡ chán đấy mà theo cô bay đâu thắp sáng động phủ cô đưa cách đi vãn cảnh từ đâu một hồi chuông ngân gai chìm nổi giữa cảnh im li niệmm thẳm như trong quan tài khiến Đông Tửu làm khớp có cảm tưởng như đàn nghe tiếng ma chung vọng từ thế giới thần bí ngoài cuộc sống Cú chúa nhảy xuống dẫn khách đi xem cấp động phủ qua các hành lang, bệ đá, đường hầm hun hút, buồn nọ phòng kia lên xuống chập trùng, chỗ nào cũng toàn đuốc thay cánh tay cầm đuốc, cú mèo lớn nhỏ đầy đàn. Lối kiến trúc động cú mèo phản siêu hóa này cực kỳ lạ, mọi thứ đều khắc hẳn đồ vật cõi trần, chỉ cần xem khoa cũng đủ biết kẻ sáng tạo ra nó. Nếu không phải một loài yêu quái cú mèo thành tinh, tất cả cũng phải là một thứ người tâm thần quái gỡ, sống trong ảo giác, đang trở thành yêu quái thường trực, đắm hồn trong bệnh thái phi phạm vì nhân. Đông Tửu là người thông minh tột độ, không cần học cũng linh cảm, đọc được cả những chữ tường hình tiền sử tiền hồng thủy, chỉ theo cú chúa một vòng, đã nhập tầm hết đường đi nước bước, hiểu thấu đáo ngày nguyên tắc kiến trúc của động phủ. Đây là lối kiến trúc tổ ong, xoáy trồn ốc nhiều tầng, cầu trụ giữa là khu đại siêu, lo hấp và khu buồng cú chúa ở tầng cao nhất. Không những thế, nhờ luyện công, thông suốt về vật lý, hóa học, địa chất, Đông Tửu đã nhận ra được chất đá trong động, chính là chất đá trong ruột giấy Tây Cổn Lĩnh, hay là Sì Cổng Linh. Bắt qua biên giới Việt Trung sang bên Pantheza Hoa. Càng lên ngực càng nhẹ, thở vào không nặng như ở dưới nữa, đúng không khí cao sơn, không phải dưỡng khí nhận tạo, tình tạo, Đông tử đoán động phủ này nằm trong một ruột núi trên cao. Đặc biệt chúng ta người cả thấy mùi rêu, mùi cây cỏ mờ hồ, có chỗ nghe phản phất có tiếng gió thổi xa xăm cách bước. Còn nam khớp còn đánh thấy một thứ mùi rất lạ khiến lão cũng né ngày ý khác trong đầu. Có điều nguy hiểm nhất là đại rác trong động cú mèo đều có cơ quan cảm bẫy chiều rộng bằng thủy điện lực, phòng điện lực. Lối dùng sức nước, sức gió cũng chẳng khác lối thổ dân miền núi, vốn dùng để tác nước lón gạo xảy lúa. Đồng tửu nằm cấp vừa xem tấm tức ngợi khen, cuối cùng cú chúa dẫn hai người vào một căn buồng tĩnh mịch. Có mấy con cú trực sẵn, giữa buồng có hai cây sườn người. Cú chúa đậu một cây, bảo khách ngồi một cây. Mấy con cú hậu đem đồ trà mạo lối của mấy con cú hậu trà xem thật lạ mắt. Mỗi một con mổ một thứ đem vào, đặt đền bàn đá giữa hai cây xương, chúng đều to bằng người nhưng thon xinh, chừng cú cái, con nào cũng lông vàng lửa, mặt rằn ri như cặp mặt mèo vàng. Chúng giáp chào khách, một con mổ nắp ấm, loại ấm thế đức gàn gà, một con mổ bình trà đổ vào, một con mổ ấm giọt nước. Chúng dùng bằng mỏ không thua tay của con người, thoát đã rót đầy mấy chén trà, con đổ cá nước sôi vào đĩa dầm giữ cho chén trà nóng mãi. Đúng điều nghệ khách uống trà, hai con mổ đĩa đặt lên đầu con kia lại quỳ xuống mà mời khách. Đông tửu nằm gấp ngồi uống trà với cú chúa rất ủng dung, nhưng cú chúa có vẻ nóng lòng, vừa xin xong tuần trà, đã ngoái mỏ vào cánh lôi ra một cặp vòng điểm huyết mà nói luôn. Đây, vòng can khôn đây, bác học đọc cô nghe. Đông tửu thấy hai cái, lấy làm lạ hết sức, chỉ muốn giòm coi thực sự ra sao, nhưng vẫn sủa tay. Khoan, đi đâu trò vội, bọn mỗ còn chưa chơi ở đây lâu mà. Cú chúa gừ dòm chọng chọc. chọc. M mặt giả đến động cô mang mặt giả B học trầu sồm thổ mặt nạ Đồng Tửu cười ngất chủ động tiếp khách có dùng mặt thật không ạ Mặt thật bác học không thích đối mặt với cú Cú chúa cười ré cô nghe bác học tửu đứng vị đông trong tứ khoái Tứ hùng cổ thích tự ưa sắc không? Không ưa, cả mỹ nhân trong thiên hạ không bằng một hũ triệu ngon, nhưng mỗ thích xem mặt vợ trai điện, bạn mỗ xem tẩu tẩu ra sao. Bụt một cái, đuộc chợt thắt nhưng chỉ 10 khắc lại sáng. Trước mặt hai người đứng xứng một nữ lang mặc van mỏng dính, đẹp rợn người, đúng nhàn sắc khổ ly tinh. Nữ lang tiến lại sát mặt hai người, lồng lộng, dáng thần tuyệt mỹ, lở mở nhân ảnh cướp thà khiều gợi. Đông tử trở mắt mà kêu. Cố chúa đái ư, đầu đâu là tình cú, phải gọi là tiên cú, cú thành tiên, hấp tình cổ cười ré, đâu tửu một lột mặt nạ thổ ra, để lộ một khuôn mặt sáng rủa trắng trẻo trẻ hơn hai mươi. Hấp tình cổ nhào mắt, ba khọc đái ư, a, chưa đầy hai giáp, sao lại trông kim bác cổ như thế? Biết cả chữ ông Bảnh Tổ đời xưa con thánh kia nàm khấp Lột mặt nạ xả ích Hiện ra mặt ông giả quắc thước Hai mắt buồn tênh thề lương Như khóc đời dầu biển phủ du tử vạn kỷ Đồng tử trò mà bảo Nàm khấp đó muốn nghe kèn đám ma thì cứ hỏi cụ Hợp tình cô có vẻ giận mình Trước cặp khách trứ danh Cú chúa rèo lên a nàm khấp tây gầm Đồng ẩm Bắc tiếu Đồng tử tây sắc bác yên nam đổ Chứng khách cô nào đọc đi bác học, đồng tử ung dung thư của bạn đâu. Hấp tình khổ trúc mấy tiếng cú mèo, một con cú vào rừng lá vàng, đồng tử coi nhận ra đúng nét chữ của Minh Thần mà hỏi, bạn của Mỗ đâu cho gặp đã. Hấp tình cô lại trúc cú mèo hầu vọt đi, lúc đó Minh Thần giảo lòng nữ đang chập tròn, bỗng nghe cú trúc bên tai, vùng dậy theo cú mèo sang vùng gần đấy. Sực thấy Đông Tửu với một ông già quá thước Minh thần mừng không xiết ch chưaa kịp nói đồng Tửu đã đứng dậy chạyi lại nắm lấy tay vồn bã còn nam khớp cũng chạy lại nắm tay vàoo lòng nữ làm mặt qu thuộc định ngầm giải công nhưng vô ích cả hai thất vọng nằm khớc quay đầu bảo với cú chúa ngài bế huyệt triệt công giỏi lắm cú chúa cười chú đồng Tửu giới thiệu nằm cấp ngạc nhiên nhìn giảo lòng nữ đẹp như tiên, minh thần chợt bảo: "Giả Xoa là lốt đội, giảo lòng nữ có vòng cản khôn, ngu đệ không đọc được, phải mời Huỳnh tới để đã hứa đổi bí ẩn cản khôn không lấy mạng sống của nàng. Còn đệ sẽ lưu lại đây làm hấp tình làng, chấp kính tổng quyền, xin quý Huỳnh giúp trò." Đông tiểu quay sang bảo cố chúa: "Thả nàng ra trước khi mô đọc." Hấp tình cổ cười ré, đọc xong thì cổ sẽ thả, cổ giữ lời. Đông tiểu tạc lưỡi, cũng được, nhưng mỗi không quen làm việc thiếu hơi men tiếng kèn, muốn có hứng khỏi lầm lẫn, chua động cú mèo phải đại triệu cho nghe kèn nàm khắp mới chịu. hấp tình cô gật đầu chấp thuận, nhưng bộ cả nàm khắp dào lòng nữ phải ra ngoài, không ngờ lại gại đúng chố ngứa của mẹ bác học. 10 phút sau, hấp tình cô truyền đem hỏa lò tới, truyền cú hầu dẫn bọn nàm khắp sang buồng bên, cú mèo đứng trấn một giãi chủ con khi thế hùng tợn. Bỗng nghe tiếng đồng tử hồ, cụ ra đổi dùm bài kêu gợi hứng, mộ bắt đầu giảng này, càn khôn hữu càn khôn, càn khôn biến hóa, mở đầu phòng số 1 bành tổ dậy phép luyện âm thanh, dùng âm hớp hồn muôn loại, hình hay là phép luyện mũi hớp hồn thủ phách, đưa muôn loại vào giấc ngủ, đây thuộc bộ luyện ngũ quản cứu giác, thính giác, rồi tới vị giác, xúc giác và thị giác, nào nghe đây làm gấp vào lòng nữ hiểu ngay đông Tử bịa ra mật hiệu chợt nghe tiếng hấp tình cô hét nói đủ nghe làm khớp trút tu cây kèn mà quỷ thổi bải lầm khốc trỏ vào bả cũ tiếng kèn của lão ta nghe thật thần sầu như quỷ khóc mà kêu Cú mèo con nhào xuống ru rượi, Cú mèo lớn canh cửa ủ rũ, Nước mắt rầm rề, tiếng kèn trờn vơn, Nàm khấp vẫy tay cú canh lử lử tiến bảo, Mề mẩn, lão trò kèn ré một tiếng, Lại một con ngã, thoát một cái, Cả chín con gục, còn một con đầu đàn, Nàm khấp rót vào tay từng trừng mắt, Thoát mắt nàm khấp đã long sòng sọc, Đầy điện lực, thổi biên con cú bị tiêu hồn, Cứ ngây đỡ đẫn, nàm khấp phát âm, Cú mèo theo tà vào giấc ngủ hồn mi lâng lâng tiềm thức mì sống dậy đưa ta tới buồng quỷ mộc Quyến nhục lạ thá cú mèo lừ đừ giật lùi năm cấp thổi kèn đi theo do lòng nữ bám sát ra khỏi buồng cú mèo đi ra một khoảng dãy hành lang bệ đá khoảng 89 bậc tư một căn buồng đóng kín nó mổ vào mặt cửa mở giữa buồng công một cây trùm vải đỏ cao hơn thước tây